người đến đón tôi là anh huy trước đây anh ấy làm gần trường chúng tôi mỗi lần gần hết tiền hoặc ngày cuối tuần cái linh thường kéo tôi sang phòng anh ấy nó gọi là đi cải thiện bữa ăn chúng tôi chơi với nhau từ thời sinh viên nhà tôi cũng như nhà nó đều rất quý đối phương bố mẹ nó trước đây còn từng nói mong sau này tôi và anh ấy có thể phát triển tình cảm đại khái là muốn tôi về làm con dâu đương nhiên đó là chuyện của người lớn còn chúng tôi thì đơn giản hơn quý nhau như anh em sau này anh ấy về quê lập nghiệp tôi thì lấy chồng nên ít khi gặp nhau lần này xuống ở lại tới hai ngày cũng đều là do anh ấy đã không ít lần phàn nàn anh ấy cho rằng đi xa như thế lại chỉ ở có một ngày thì không b ỏ công thậm chí còn chưa kịp hàn huyên chuyện cũ thì đã phải về anh ấy đậu xe ở cách đó không xa vừa hay cũng đã nhìn thấy tôi nên giơ tay vừa vẫy vừa gọi to an chi tôi mừng rỡ chạy tới anh cả đợi em lâu không không lâu lắm đưa hành lý cho anh em lên xe đi ờ ghế phụ đang có người ngồi tôi vui vẻ mở cửa sau và leo lên còn không quên quay lại nói với anh huy anh cả chỗ dưới chân cầu còn bánh khoai môn nướng không c ò n sao thế muốn ăn à vâng trên thành phố ít chỗ bán mà có cũng không ngon bằng chỗ đó cuộc hội thoại của anh em tôi kéo dài cho tới cả khi anh ấy đã ngồi vào gây lái giờ này chắc gì ấy bắt đầu bán rồi lát nữa anh ghé mua cho em chục cái ăn cho đã thèm chục cái gì chứ anh định cho em ăn trừ cơm à người đàn ông ngồi ở ghế trước đang cúi đầu bấm điện thoại nhìn không rõ mặt lắm tôi hơi nhổm người lên còn chưa kịp chào hỏi thì anh huy đã vỗ vào vai anh ta an chi bạn thân con bé linh đều là người nhà cả làm quen một chút đi cho đến khi anh ta xoay mặt lại nhìn tôi thì tôi mới nhận ra không ngờ trái đất không chỉ tròn mà còn rất nhỏ bé mười phút trước tôi còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mười phút sau đã trở thành người một nhà với anh ta chào cô tôi cố gắng kéo sẵn khóe môi trưng ra một nụ cười gượng gạo chào chào anh phải rồi an chi c â y linh bảo em ở trên tàu gặp phải biến thái à sao thế hắn không dám gây rắc rối cho em đấy chứ môi tôi như bị bôi một lớp hồ dày đặc muốn khép lại cũng không có cách nào khép được anh nói em nghe sau này đừng chủ quan như thế thấy khả nghi thì phải nhờ người đổi chỗ liền chứ ở trên tàu thiếu gì các ông chú cứ nói với họ một tiếng họ nhất định đổi chỗ cho em lần trước c â y linh cũng thế đấy đằng này em lại còn ngồi bên cạnh hắn lâu như thế anh cả không nghiêm trọng như thế là do em hiểu nhầm thôi xe đi qua trạm thu phí tôi lén lút thở v à o còn tưởng anh ấy đã buông tha cho tôi ngờ đâu đóng phí xong lại tiếp tục căn dặn tuần trước trên xe khách đó em không đọc báo à tên biến thái lợi dụng lúc hành khách nữ đang ngủ liền đụng chạm cơ thể khi bắt được còn t r ố i bay t r ố i biến mãi sau có người quay lén được một đoạn video mới cúi đầu nhận tội đấy người đàn ông ngồi phía trước tôi vẫn mang sáng vẻ đ i ể m nhiên tuy nhiên ánh mắt thì hình như không rời gương chiếu hậu lấy nửa giây còn đảo lên đảo xuống liên tục tôi cố gắng ngăn anh cả thật sự là do em hiểu nhầm mà tôi khẽ liếc nhìn vào gương chiếu hậu nói thêm anh ta thật ra là người tốt tại vì em không có mắt nhìn thôi anh huy gật gù vậy còn được chiếc c linh nghe em nói thế nên bắt anh phải tới đây đợi em từ sớm em không nhớ à hồi xưa hai đứa cũng từng gặp phải biến thái lúc đi chơi về muộn đấy lần đó anh mà không tới kịp thì không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi hình như cả hai anh em họ đều bị khai từ biến thái ám ảnh sâu vào m ó n g thì phải chuyện đã qua lâu như vậy rồi còn không chịu quên đi nhất là lúc này tôi đâu có nhu cầu hàn huyên chuyện cũ đâu cũng may nói thêm vài câu nữa thì xe đi tới chỗ chân cầu anh ấy quay sang hỏi người đàn ông kia cậu có ăn không anh ta gỡ dây an toàn ra liếc nhìn tôi rất nhanh rồi gật đầu với anh huy đ i ể m nhiên đợi một chút tôi đi mua sao tôi có thể để anh ta đích thân đi mua bánh cho mình như thế khác gì tội chồng thêm tội cơ chứ tôi cũng lật đật tháo xe an toàn và chạy ra ngoài mỗi tội anh ta đi nhanh hơn tôi nên tới khi đuổi kịp được thì cũng gần tới chỗ bán bánh luôn rồi tôi quay đầu nhìn lại chỗ xe của anh huy lại nhìn sang anh ta cười gượng gạo cái đó xin lỗi anh nhé anh ta thở ơ liếc tôi một cái thành thật xin lỗi anh về chuyện gì tôi đần mặt ra cắn môi suy nghĩ người đàn ông đó nhớn mà nhìn tôi m ô i nhách lên không sao cũng không thể vì mấy lời cô nói mà tôi có thể tự nhiên biến thành ăn trộm được không cần nghĩ nhiều tôi l u n g túng không phải ý tôi là cả chuyện bạn tôi sự thật thì tôi không hề nói với cái linh anh ta là biến thái chẳng qua là nó một lần gặp rắn ba năm sợ dây thừng vừa nghe tôi nói người không bình thường lắm thì lập tức quy kết cho anh ta như thế dì bán bánh vừa vặn nướng xong và gói vào giấy báo đưa cho anh ta tôi nhanh chân lủi lên trước cứ để tôi để tôi trả được rồi anh ta lủi lại hai bước n h a o mắt nhìn tôi tôi cười cười vì tôi đòi ăn nên anh cả mới mua không thể để anh tốn kém được cũng được tùy cô may nhờ có mấy cái bánh mà anh huy mới hoàn toàn đổi sang chủ đề khác đoạn đường sau đó vẫn là chuyện cũ nhưng mà không còn liên quan đến chuyến tàu của tôi nữa người đàn ông kia xuống xe trước tôi một đoạn về nhà chưa được bao lâu thì đã lại thấy anh ta xuất hiện đám ở quê nhiều việc phải lo anh ta rất nhiệt tình s ô n g s á o cây linh hình như cũng nhờ v à rất tự nhiên anh chí đỡ cái này xuống giúp em với anh ta chạy tới rất nhanh làm theo đúng ý của nó chỉ thỉnh thoảng mới góp ý anh thấy hay là cái này để ở đây đi như thế này có vẻ phù hợp hơn đấy cây linh vuốt c ầ m suy nghĩ một lát gật gù cũng được vậy anh chí lo nốt cho em chỗ này nhé anh ta hình như không nhìn thấy tôi hệt như tôi chỉ là người vô hình được rồi chỗ này cứ để đó cho anh buổi tối đám thanh niên trong thị trấn tập trung uống rượu phía trước tôi thì không quen họ và lại lăng xăng cả ngày cũng mệt rồi nên vào phòng từ khá sớm cây linh lo lắng nên chạy vào tìm tôi hỏi sao thế sao không ra ngoài chơi cho vui mày cứ xa đi tao không quen họ không thích hợp cho lắm ây ra có phải là dấu hiệu của tuổi già không đây hay là ai lấy chồng rồi cũng sẽ thay đổi tính nết như thế này à tôi đẩy nó lắm chuyện quá mày ra ngoài đi cho tao nghỉ sáng mai thì bắt người ta dậy sớm mà giờ này vẫn chưa định tha cho tao à vừa lúc nó có điện thoại nên không nói với tôi nữa mà nằm ườn lên giường để nhắn tin đúng là nhân vật chính có khác tôi thấy nó chả khác gì chỉ huy trưởng cứ l à lại h ế t đúng đúng lấy cái đó đi không phải cái màu xanh ấy màu hồng xếm xúa chết đi được còn ấm trà không c ò n mẫu khác à mắt thẩm mỹ của anh kém thật đấy giọng điệu của anh huy dần hết kiên nhẫn Ô hay con nhỏ này cứ làm như đây là việc của anh không bằng nếu không phải em nhiều việc quá phải về sát ngày thì bây giờ đã không phải ôm cục tức như thế này rồi rốt cuộc anh có mấy chục đứa em gái đây hả sao mà chẳng có lòng gì thế đầu x â y bên kia xuất hiện một gương mặt khác anh ta giơ bộ ấm trà màu xanh ngọc bích lên hỏi mẫu này được không cái linh gật đầu lia lịa được được nó nói thêm với anh huy anh đưa tờ giấy em vừa ghi cho anh chí hết đi từ giờ phút này anh chỉ việc đi theo anh ấy s á c h đồ thôi nó cúp máy quay sang lẻm bèm với tôi đợt này mẹ tao mới bị ốm mọi chuyện giao hết cho bố anh cả và thằng út ai mà ngờ được đấy mày xem cũng may hôm nay có anh chí đi cùng tôi đợi cho nó xả cơn tức xong mới dám hỏi cái người đó hình như không phải người ở vùng này ai anh chí hả ừ thấy giọng hình như ở vùng khác mới đến đúng rồi anh ấy mới tới làm ăn ở đây thôi là hàng xóm nhà tao bạn của anh cả nó đi ra tới cửa nghĩ sao lại quay lại nhìn tôi chằm chằm mà có chuyện gì vậy quả là chả có chuyện gì qua mắt được quân sư quạt mo của tôi lúc chiều tao thấy hai người nhìn nhau anh ấy còn cười với mày nữa nhìn thôi cũng thấy rõ ràng không phải người mới gặp chỉ vì lúc chiều tôi lỡ để ý quan sát anh ta mà nó khăng khăng kết cho tôi cái tội hoang đường như thế nụ cười của tôi gượng không tả nổi mày hâm nó vừa thôi thề chính mắt tao nhìn thấy anh ấy cười với mày con người anh ấy xưa nay rất hiếm khi cười ngay cả tao cũng rất ít thấy cái đó không phải cười là anh ta đang mỉa mai tao thì đúng hơn tôi kể cho nó nghe mọi chuyện nghe xong nó cười ngặt ngà ngặt n g ẽ o không ngờ con mắt nhìn người của mày ngày càng tệ hại tao nói mày nghe người này á tuy có hơi khó gần thật thỉnh thoảng hơi cộc cằn thật nghe nói là làm ăn thất bại còn bị vợ sắp cưới cắm sừng ôm hết vốn liếng bỏ trốn nó g á i sát mặt tôi nhắc lại nhưng mà nhé anh ấy là người hoàn toàn đáng tin cậy mày sớm đi khám lại mắt đi tôi ở lại nhà cây linh hai ngày chồng tôi hình như khá bận rộn thường chỉ tối muộn mới gọi cho tôi không quên nhắc tôi chú ý giữ ấm đừng ăn uống linh tinh đại loại thế cho đến tận bây giờ vẫn luôn là người chồng vô cùng chu đáo khi sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị quay về thì trí tình cờ đến anh ta nhìn một lượt đống hành lý nhiều hơn gấp ba lần lúc xuống của tôi đột nhiên s u n g phong tôi tiện đường nếu cậu bận thì để cô ấy đi với tôi công việc vừa xong nên đang lắm thứ l ù bu anh huy chỉ chờ có thế liền đẩy tôi không thường tiếc phải rồi cậu có hẹn với người ta gần đó mà nhỉ vậy cậu chở em ấy đi tôi tranh thủ chở bà g ì ra bến xe rồi còn đi công việc tí đi đi cứ để đây anh ta nhanh chóng chất hành lý lên xe cho tôi sau khi ngồi vào ghế lại hờ hững hỏi như không hỏi sao giống như bất đắc dĩ thế phải là tôi đang bất đắc dĩ cực kỳ bất đắc dĩ quãng đường từ nhà c á i linh ra ga tàu có gần đâu nếu không phải là anh huy luôn miệng bảo đều là người nhà nếu em muốn cũng có thể gọi cậu ta là anh hai giống như em gọi anh là anh cả vậy đó thì tôi đã không leo lên xe anh ta để tự tra tấn tinh thần của mình rồi thêm nữa c â y linh còn nhắn tin trêu ngươi ta về thì mày ra ga rồi đi với anh chí hả ừ sao thế người ta đã không thèm để bụng lại còn nhiệt tình giúp đỡ như thế nữa mà mày còn có thái độ gì nữa đây dọc đường đi anh ta chẳng nói với tôi lời nào thật sự rất ngột ngạt tôi thì chẳng biết làm gì nên nhìn ngó vu vơ ra ngoài một lúc sau thì trí cũng thò đầu ra hỏi tôi cô muốn ăn nữa à gì cơ anh ta hất đầu về phía chân cầu lúc này tôi mới hiểu ý xua tay cười không không hôm qua mua nhiều quá kết quả là tới tối vẫn còn hình như ở đây chẳng có ai thích ăn bánh này thì phải không hẳn thế chẳng qua là ai cũng bận nên không có thời gian ăn thôi tôi gật gù ừ đám ở quê đúng là nhiều việc phải lo hơn ở trên thành phố vì toàn là tự làm hình như anh ta vừa liếc nhìn tôi còn cười mỉm nữa tôi tỉnh cả người lập tức sửa lại thật ra tôi cũng rất bận lúc tôi ăn thì chúng đều nguội cả rồi tôi còn phải trao vào bếp than thêm mấy phút mới ăn được đấy c h í đ i ể m nhiên đánh tay lái tôi có nói cô lười khi nào à tôi còn lạ gì anh anh chỉ cần mở miệng là tôi lập tức biết anh đang nghĩ gì trong đầu rồi ồ nghĩ kỹ lại thì câu này hình như không hợp lý lắm tôi v ớ anh ta mới gặp nhau hai ngày thôi thậm chí anh ta còn không có ý định nói chuyện một cách tử tế với tôi câu nào cũng toàn móc mỉa lúc xe tới ga tàu anh ta mở cúp lấy hết hành lý ra cho tôi ngoài va l i của tôi ra thì túi to túi nhỏ tổng cộng còn có thêm bốn cái nữa mẹ cái linh cứ bảo tôi lâu lắm mới về nên có thức ăn nào ngon ngon lạ miệng để muốn nhét hết cho tôi mang lên cảm ơn anh làm phiền anh quá tôi thuê xe đẩy chất hết lên đợi một chút vẫn chưa hết tôi lật đi lật lại đếm đủ rồi mà anh ta lấy thêm một ổ sò bột đưa cho tôi phải là nhiều hơn năm lần lúc đi mới đúng của cô đây tôi ngẩn người tôi lấy từ lúc nào nhỉ rõ ràng tôi đã nói với bác gái là không cần rồi mà chị đáp ngắn gọn là bác ấy đưa cho tôi thượng lộ bình an tôi về nhà tới lúc gần nửa đêm vốn dĩ có gọi cho chồng tôi nhưng không thấy nghe máy nên tôi tự đón xe về nhà cửa tối om túi đồ của mẹ chồng nằm lăn lóc ở gầm cầu thang tôi không nghe dũng nói mẹ chồng lên thấy tình cảnh này tôi bắt đầu hoảng vội gọi cho mẹ chồng người nghe máy là chồng tôi alo hình như anh đ a n g lo lắng anh đ a n g ở đâu vậy còn đồ của mẹ anh đang ở bệnh viện em về chưa em về rồi ai bị gì à mẹ đâu rồi hình như dũng vừa hít một hơi rất mạnh sau đó mới trả lời ngắn gọn bạn em tuyên cô ấy đang ở bệnh viện bệnh viện ừ có dấu hiệu chuyển dạ nhưng sinh khó bác sĩ vừa đưa vào phòng mổ cấp cứu tôi không có thời gian nghĩ nhiều lại quay ra cổng đón xe đến bệnh viện lúc này có cả mẹ chồng chồng tôi và mẹ tuyên đang đứng đợi trước phòng mổ mặt mày ai nấy đều lo lắng đến tái xanh sao rồi anh thời gian chuyển dạng quá dài có dấu hiệu suy thai nhưng mà vẫn chưa đến thời gian dự sinh đó chỉ là dự đoán thực tế thời gian sinh có thể sớm hơn hoặc muộn hơn tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh mẹ tuyên bà vừa nhìn thấy tôi lập tức ôm lấy tôi khóc an chi bác chỉ có mỗi một mình nó nếu như nó xảy ra mệnh hệ gì thì bác biết làm sao đây tôi biết mọi lời động viên của mình lúc này đều vô nghĩa nhưng cũng phải cố gắng chấn an bác ấy sẽ không có chuyện gì đâu ạ nó mạnh mẽ lắm nhất định cả hai mẹ con đều sẽ vượt qua chúng ta đợi thêm một lát sẽ được gặp em bé rồi thật ra tôi biết thời gian qua nó quả thật đã rất mạnh mẽ mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng của tôi bố nó bị tai biến mấy năm nay anh trai thì nghiện ngập xa vào trại như đi chơi hội nó sống rất phóng khoáng thậm chí có chút buông thả nhưng mà tôi vẫn luôn cho rằng nó đáng thương hơn là đáng trách nếu như có được một nền tảng gia đình khác tốt hơn thì chắc chắn nó đã không đi đến bước đường ngày hôm nay bác gái đấm thủng thủp vào ngực mình tự trách nó chẳng nói năng gì với bác nó giấu tiệt mọi chuyện nên bác mới không biết hôm nay bác tự nhiên thấy linh tính xấu trong người nên mới đón xe lên chỗ nó vừa lên tới nơi thì thấy nó đã đau đến mức gần bị ngất đi ở phòng khách rồi một lát sau mẹ chồng đi tới kéo chồng tôi ra xa hai mẹ con nói với nhau gì đó tôi nghe không rõ chỉ thấy mặt mày chồng tôi có vẻ nhăn nhó khó xử gãi đầu gãi tai không ngừng mẹ chồng đi tới bảo với tôi an chi này vâng ạ hay là hai đứa về đi ở đây đông người cũng không làm được gì ngày mai các con còn phải đi làm không sao đâu ạ lúc nãy ở trên tàu con ngủ đủ rồi nếu mai không xin nghỉ được nữa cũng có thể đi làm luôn được hay là mẹ với anh dũng đi về đi có con ở đây được rồi mẹ chồng tôi vội xua tay không không mẹ ở lại đây dù gì con cũng chưa từng sinh nở chưa có kinh nghiệm cứ để mẹ ở lại đây với mẹ con nó tôi biết thời gian qua mối quan hệ giữa bà và c â y tuyên thật sự rất tốt đẹp nó rất hay qua nhà tôi chơi chủ yếu là những lúc chồng tôi không có nhà có lẽ nó biết từ trước giờ trong lòng chồng tôi luôn có vài suy nghĩ không hay về nó có lần nó còn hỏi tôi có vướng mắc gì trong lòng khi nó cứ qua nhà thăm hỏi mẹ chồng tôi thường xuyên hay không thời gian đó tôi cũng bận rộn nên không trò chuyện được với nó nhiều nó lại chẳng có người quen bạn bè gì ở đây ngoài tôi thế nên thấy mẹ chồng mình quý nó như thế tôi thật lòng mừng và an tâm hơn cho nó thế nên tôi không bảo mẹ chồng về nữa chỉ nói bây giờ con có về cũng không yên tâm được thế thôi cùng ở lại vậy cuối cùng chỉ có mình chồng tôi về nhà trước khi về anh còn xuống căng tin mua cho ba người chúng tôi mấy chai sữa nóng dũng đưa sữa cho tôi dặn đừng nghĩ nhiều quá lo cho mình trước đi vâng dũng đi mấy bước lại quay đầu lại dặn có gì nhớ gọi cho anh tôi nhìn dũng không chớp mắt anh nhanh chóng bổ sung ý anh là nếu ngày mai em tới công ty luôn thì có cần gì nhớ bảo anh mang qua đằng nào em cũng cần quần áo để thay mà vâng anh đi đây đêm hôm đó thật sự rất dài mãi tới gần sáng thì cửa phòng cấp cứu mới mở ra mẹ con nó an toàn nhưng tạm thời vẫn đang mẹ một phòng con một phòng theo dõi chặt chẽ bác gái ôm n g ư ợ c k h ụ ỵ xuống nền nhà tạ ơn trời đất tạ ơn trời đất cuối cùng nó cũng tai qua nạn khỏi hình như biểu hiện của mẹ chồng tôi cũng không khác lắm t ự như vừa c h ú t được một gánh nặng vậy tôi thấy rõ ràng bà đã ôm n g ư ợ c thở phào rất mạnh chẳng nhẽ bà thật sự xem cách tuyên là con gái xem đứa bé mới sinh ra là c h n g mình à tôi chỉ xin nghỉ được thêm một buổi sáng tới chiều thì phải vào công ty vì có rất nhiều chuyện chưa làm xong t r ư a chồng tôi đột nhiên gọi tiện về em đang ở nhà à ừ vừa mới về đói chưa anh về đưa em đi ăn nhé tôi bật cười sao hôm nay lại rảnh thế anh vừa đi gặp khách hàng ở gần nhà em chuẩn bị đi mười lăm phút nữa anh về tới chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng gần công ty tôi dũng giải thích ăn ở đây lát nữa em đỡ phải di chuyển vâng đột nhiên tôi cảm thấy không khí có chút gượng gạo rất lâu sau tôi mới nhìn dũng nói tuyên sinh bé trai rồi dũng gật đầu rất hở hững anh biết rồi lúc sáng có nghe mẹ nói mẹ vẫn chưa chịu về vẻ mặt dũng rất khó chịu mẹ già như vậy rồi nghĩ cái gì thế chứ chuyện trước đây anh không tính đến nhưng bây giờ đã có mẹ cuối lên những chuyện này đâu còn tới lượt gia đình mình lo nữa dũng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi cả em nữa s e m như đã tốt đến tận cùng rồi từ sau này bớt quản việc của người khác đi vâng sao em không hỏi vì sao anh lại có mặt ở đó quả nhiên là rất biết đọc vị suy nghĩ của tôi đương nhiên là tôi đã tự đặt dấu chấm hỏi to tướng trong lòng từ hôm qua rồi chồng mình nửa đêm nửa hôm đưa bạn mình đi sinh còn có cả mẹ chồng mình nữa người không thắc mắc chỉ có thánh nhân mỗi tội đêm qua mẹ con nó đang bên bờ vực sinh tử chút lòng hoài nghi của tôi hình như hạn hẹp quá tôi cười nó cũng chẳng có ai thân quen hơn ngoài em mẹ cô ấ y bảo trước đó cô ấy có gọi cho em ừ nhưng em không biết sau đó thấy muộn quá rồi nên em không gọi lại nữa sau đó lại gọi cho mẹ đúng là phiền phức sao mẹ lại lên vào tối muộn như thế tôi vừa ăn vừa hờ hững hỏi mẹ lên từ chiều nhưng lại ở bên nhà cô ấy nấu ăn gì đó bởi về nhà thì cô ấy đau bụng lúc đó mẹ sợ rằng cô ấy bị như thế là sao đã ăn đồ mẹ nấu nên hốt hoảng giục anh đưa bà tới rất hợp lý thảo nào mà nhìn mẹ chồng lại có vẻ lo lắng như vậy nếu đổi lại là tôi thì có lẽ tôi còn lo lắng hơn tôi có thể cảm nhận rõ rằng thái độ không hài lòng của dũng lòng tôi đột nhiên nhẹ bẫng hệt như hòn đá đang đeo trong đó chỉ vì mấy lời của dũng mà ngay lập tức biến thành một cục bông gòn xem ra tôi đã nghĩ nhiều quá rồi những ngày sau đó tôi vẫn tranh thủ chạy vào bệnh viện với mẹ con nó mỗi khi có thời gian mẹ chồng tôi cũng thỉnh thoảng lại hầm đồ ăn gửi vào nhưng bà rất công bằng mỗi lần như thế cũng lại dành riêng cho tôi một phần thái độ của bà niềm nở vui vẻ khác trước rất nhiều bà thậm chí còn chủ động hỏi han sức khỏe của tôi ăn một chút đi dạo này con xanh xao quá rồi đấy bà vừa nói vừa đẩy tới trước mặt tôi một bát cháo hạt sen thơm p h ứ c con ăn hết bát cháo này đi rồi hẵng vào bệnh viện cứ chạy đi chạy về như thế nếu không ăn uống đầy đủ lại ốm ra đó rồi thằng dũng nó lại mắng mẹ mẹ có muốn vào thăm thằng bé không ạ mẹ chồng tôi buồn bã chép miệng mẹ muốn thì muốn đấy mỗi tội chồng con nó không cho mà lén nó vào thì mất công nó biết được lại khó chịu ra tôi động viên mẹ chồng anh ấy chỉ đang lo cho sức khỏe của mẹ thôi thì mẹ biết cơ mà tới giờ mẹ vẫn á i n á i mãi hôm đó không hiểu sao mẹ lại làm gỏi đu đủ cho con bé ăn may mà trời thương mẹ con nó bình an vô sự nếu không thì mẹ không sống nổi con không biết đâu hôm đó thằng dũng nó mắng cho mẹ một trận nó bảo mẹ lo chuyện bao đồng tất cả những lời mẹ chồng tôi nói là thật chồng tôi thậm chí còn cấm bà không được vào bệnh viện thăm mẹ con cái tuyên nữa anh bảo tôi và mẹ tốt như thế là đủ rồi tối hôm đó dũng về nhà khá sớm khi tôi từ bệnh viện về thì anh đang ở trong phòng đọc sách tôi biết dũng sẽ không vui nhưng cũng chẳng việc gì phải xấu thế nên tôi chủ động nói em mới mang cơm tới cho cái tuyên cơm ở bệnh viện khô quá nó nuốt không nổi dũng liếc nhìn tôi mẹ nấu vâng dũng ngửa người ra ghế gấp quyển sách lại rồi nhớn mà nhìn tôi đều là không nghe anh vậy còn nói với anh làm gì nó cũng không làm gì xấu chẳng qua là số phận không may mắn sao anh cứ phải dùng những chuyện trong quá khứ để đánh giá hiện tại của nó thế ý em là anh đang quá thành kiến với cô ta còn không à dũng suy nghĩ một lát gật đầu cứ cho là như thế đi dù sao thì anh vẫn chỉ là câu đó những kiểu người như thế em tốt nhất là bớt giao du lại đi thằng bé nằm viện hơn hai tuần mới được về nhà vừa về được mấy ngày thì mẹ nó phải về quê hôm đó tôi sang chơi thấy nó đang ôm con khóc tôi chạy vào mắng nó hâm à mới sinh xong còn chưa ra tháng mà khóc lóc cái gì thế bà ngoại đi đâu rồi à nó lau nước mắt cười gượng gạo mẹ tao vừa về quê rồi tôi chẳng biết phải an ủi nó thế nào nữa chỉ mang bình sữa của thằng bé đi tiệt trùng và xếp mấy bộ quần áo vào giỏ cho nó bên ngoài đang mưa rất to căn nhà nó đang ở chỉ bé tí tẹo thôi nhưng mà lúc này lại trở nên rộng đến lạnh cả người nó thở dài nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài mẹ tao có thể chấp nhận thằng bé còn ở lại với mẹ con tao hai tuần là tao mãn nguyện rồi tôi ôm lấy vai nó đừng nghĩ nhiều nữa chỉ cần mẹ khỏe con khỏe là được rồi đây là món quà do ông trời ban tặng không phải ai muốn cũng được an chi tao sợ lắm sau này tao phải làm thế nào tôi đau đến thắt lòng bố tao anh trai tao và và tôi hoảng hốt dành lấy đứa bé trong tay nó tuyên bình tĩnh đi còn có tao ở đây tôi không dám chắc nó sẽ không xảy ra chuyện gì nên gọi cho cái linh cùng đến dù có xích mích cỡ nào thì chúng tôi cũng từng là bạn bây giờ nó lại rơi vào hoàn cảnh này thì ai mà nỡ ngoảnh mặt làm ngơ cơ chứ đêm đó cả hai chúng tôi cùng ở lại chồng tôi rất không hài lòng nhưng không còn cách nào khác tôi chỉ giải thích ngắn gọn với tình hình hiện giờ để nó tự mình chăm con e là không ổn dũng đáp gọn gàng vậy thì tùy em cũng may thằng bé rất ngoan hễ bú no lại ngủ ngon lành còn mẹ nó thì nằm quay mặt vào tường cả tôi và cây linh đều tưởng nó đã ngủ nên làm gì cũng phải rón rén nào ngờ một lát sau nó quay ra hỏi nó ngủ rồi à cây linh đưa mắt nhìn tôi ừ mày chưa ngủ à không ngủ được nó ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào thằng bé nhưng cũng không muốn nhìn thấy nó cây linh lật đật leo lên ngồi vào giữa để che chắn cho thằng bé bình thường nó ăn nói mạnh miệng là thế thế mà bây giờ run lập cập còn hơn cả tôi đừng nhé mày đừng có suy nghĩ điên khủng đó nhé thằng bé là con mày mày xem nó dễ thương như thế giống mày như thế tôi lật đật ngăn cái linh lại hình như càng nói càng sai thì phải cái tuyên ôm đầu lắc lắc không giống thật sự không giống gì cả trước đây tao cũng nghĩ chỉ cần sinh đứa bé ra nó là con tao không liên quan gì đến tên khốn kia nhưng mà không phải sự thật là trong người của nó vẫn có một nửa dòng máu của tên khốn kia gương mặt nó vẫn mang dáng dấp của hắn thế nên tao không muốn cần nữa chúng tôi thuê một cô y tá về hưu đã lớn tuổi tới chăm sóc cho mẹ con nó nấu nướng chăm bé chăm mẹ dọn dẹp nhà cửa nói chung tất tần tật công việc trong nhà chi phí đương nhiên không hề nhỏ cô ấy nói vì mình đang cần tiền và vì là người quen của cái linh nên mới đồng ý nhận bình thường cô ấy chỉ làm dịch vụ chăm sóc mẹ và bé thôi không kèm thêm mấy khoản kia cái linh chép miệng tao chỉ nói với nó tiền thuê hết ba triệu số còn lại tao với mày tạm thời bù vào đợi cho con nó cứng cáp sử tính sau tôi bật cười rốt cuộc cũng có ngày nút thắt được mở ra vốn chẳng có nút thắt nào cả trước đây chỉ là không thích nó còn bây giờ nó thản nhiên bây giờ chỉ thấy nó đáng thương nếu là tao nhé có lẽ tao còn không bằng cả nó không có ai bên cạnh chỉ có một mình ôm lấy đứa con còn đỏ h ò n trải qua những đêm dài đằng đẵng không được nghĩ thôi cũng thấy khó trải qua rồi càng ngày hình như thằng bé đang dần dần bước vào cuộc sống của gia đình tôi đến mức có lần cái linh còn phải nói nói một cách văn vở nhé thằng cu sóc giống như vị cứu tinh của đời mày tôi nghiêm túc suy nghĩ mấy lời của nó gật gù thừa nhận có lẽ thế chính là ngay từ khi có thằng bé thì mối quan hệ mẹ chồng nàng sâu của tôi đã được cải thiện rất nhiều đó là điều mà trong suốt hai năm trời tôi dù cố gắng như thế nào cũng không được tôi và bà có nhiều chuyện để nói hơn chủ yếu là xoay quanh thằng bé ví dụ như khi bà vừa từ dưới quê lên liền lật đật soạn ra rất nhiều quả cáp rồi bảo tôi con xem khi nào sảnh chở mấy thứ này sang cho mẹ con nó nhé đương nhiên tôi cũng được hưởng ké rất nhiều dù đều là những món dân dã nhưng mà toàn là đồ sạch đồ ngon tự tay bà làm khi cả hai mẹ con đi dạo qua cửa hàng bán quần áo trẻ con mẹ chồng tôi dừng lại cười hạnh phúc con xem bộ đồ kia thằng cu sóc mà mặc vào chắc vừa y nhỉ gần đây tôi vẫn thường phải chạy ra hiệu thuốc tây mua que thử thai tuy không còn quá háo hức như những lần đầu nữa nhưng cảm giác thất vọng thì vẫn nguyên vẹn như thế mỗi lần như thế mẹ chồng tôi lại khoát tay không cần vội đâu con cứng từ từ cũng được thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi bà nhanh chóng nói thêm sức khỏe con không tốt để hôm sau mẹ về cắt mấy chén thuốc bắc cho con uống c á i đã rồi chuyện con cái tính sau trước đây là do mẹ không suy nghĩ chu đáo thời bây giờ các con không chỉ mang thai khó mà sinh nở cũng khó khăn hơn thời xưa gấp bội cứ nghĩ lại tình cảnh của mẹ con cái tuyên đó tới giờ này mẹ vẫn còn nổi hết cả da gà thế nên quan trọng là con cứ phải khỏe cái đã đó là những lời rất thật lòng tôi có thể không động tâm hay sao thế mới nói thằng bé là vị cứu tinh của tôi cũng không phải là quá lời nhưng mà cái tuyên lại nói chúng tôi mới chính là cứu tinh của nó tôi bật cười cần gì phải văn vở như thế chứ đều là chuyện nên làm nếu không có bọn mày tao không biết mình sẽ trải qua những ngày tháng tăm tối đó như thế nào nữa tăm tối rất tăm tối anh nó vì không có tiền mua thuốc nên túng quá làm liều mới bị bắt trộm vì cướp tài sản sức khỏe của bố nó ngày càng yếu hơn đó là những gì mà chúng tôi được biết tao đã từng nghĩ tôi nhìn ra bên ngoài một ngày đầu đông bầu trời xám x ị t gió thét ẩ m ĩ giọng nó buồn đến mức như thể chìm vào trong gió tao đã từng nghĩ hay là tao trong một gia đình nào đó n h ậ n nuôi thật đấy tao đã từng bỏ con trước cổng một ngôi chùa nhưng rồi sau đó lại quay lại đón về cái linh dè r ặ t hay là bố của nó ý tao là mày thử nói chuyện với anh ta xem sao đây là chuyện quan trọng không thể nào để mình mày chịu khổ còn anh ta thì ung dung tự tại như thế được nó gạt nước mắt bỏ đi tao không muốn nhắc đến con người đó tất cả những gì có thể giúp chúng tôi đều đã giúp giống như chồng tôi nói đã tốt đến tận cùng rồi nhưng mà rõ ràng con đường đầy trông gai phía trước thì vẫn là mình nó tự bước Cây linh h u y ế t vai tôi cười cười hay là mày nhận nuôi con cho nó đi đằng nào thì bây giờ thằng bé cũng đang gọi mày là mẹ mẹ chồng mày lại quý nó như thế tôi không hiểu nó đang nói gì nhận hay không nhận cũng chẳng có gì khác biệt lắm đúng là trước đây tôi có hơi không quen nhưng bây giờ mỗi lần mẹ chồng tập cho thằng bé gọi tôi là mẹ tôi dần cảm thấy bình thường và dần nảy sinh chút cảm giác hạnh phúc cũng có thể rất tự nhiên mà xưng mẹ con với thằng bé cái tuyên còn tập cho thằng bé gọi bố mẹ tôi là bà ngoại và tất cả đều rất vui vẻ tôi nhìn nó hoài nghi nhận cái gì giấy tờ thủ tục hợp pháp ấy ý của tao là thế không cần đâu như thế này là tốt đẹp rồi nhưng nếu như nó có ý định cho người ta làm con nuôi thật thì mày xin nhận về cũng tốt chứ sao như thế nó lại càng yên tâm hơn mỗi tội chồng mày hình như không thích thằng bé lắm cho đến bây giờ tôi vẫn luôn không biết rốt cuộc dũng có thích thằng bé hay không nếu nói thích thì không phải dũng còn bày ra vẻ chán ghét cực độ mỗi khi bị tiếng khóc của thằng bé quấy dày nếu nói không thích lại cũng không phải người như dũng nếu không thích thì đã chẳng để cho mẹ mình chạy ngược chạy xuôi tất tả lo lắng trong khi sức khỏe không tốt như thế tôi trầm ngâm trước giờ anh ấy không mấy khi tiếp xúc với con nít v à lại đàn ông thường ít bộc lộ tình cảm ra bên ngoài lạ nhỉ lạ cái gì nó bật cười không biết chỉ cảm thấy hơi lạ mấy hôm sau cái tuyên bảo bố bị ốm nặng phải về quê gấp nó không muốn được cù sóc về vì cho tới hiện tại ông cụ vẫn chưa biết về sự tồn tại của đứa cháu ngoại này tôi động viên nó mày cứ đưa thằng bé về đi biết đâu ông gặp cháu lại vui khỏe hơn thì sao suy cho cùng thì dù con có làm gì đi chăng nữa bố mẹ cũng chẳng thể bỏ rơi con huống hồ cũng giống như bố mẹ tôi hay là mẹ chồng tôi vậy bằng tuổi đó rồi tin chắc rằng ông bà nào rồi cũng mong ngóng có được những đứa cháu nó lắc đầu ở quê tao vẫn còn nặng nề mấy chuyện này lắm nếu bố tao biết chuyện thì không khéo lại tức mà chết mất nhưng mà về thì vẫn phải về cuối cùng chẳng biết sao mẹ chồng tôi lại biết chuyện v à gấp gáp nói hay là cháu đưa thằng bé sang bên này b ắ c chăm cho cháu cứ về lo cho bố đi khi nào bố khỏe thì lên hình như sợ tôi suy nghĩ bà lại nhìn sang tôi nói mấy việc này mẹ làm được con không cần lo đâu ý con không phải thế con chỉ sợ cũng không sao con cứ kệ nó giờ để thằng bé lại cho người giúp việc cả ngày cả đêm như thế cũng không yên tâm thật ra thì tôi cũng không tán đồng việc mẹ chồng đưa cu sóc về nhà mình c h ă m trong những ngày mẹ nó về quê được sức khỏe của bà không tốt lỡ như lại xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải ăn nói ra làm sao điều không ngờ là dũng không những không tỏ ra khó chịu ngược lại còn có chút cảm thông mẹ muốn làm sao thì làm quan trọng vẫn là sức khỏe của mình đừng vì cố giúp người mà hại mình mẹ tôi vui vẻ sao là sao được chứ thằng bé nó ngoan lại bám hơi mẹ như thế con cứ yên tâm lo công việc của mình là được dũng tỏ ra miễn cưỡng không còn cách nào khác à sao không để thằng bé cho người giúp việc chăm đỡ mấy hôm không được đâu bái không chịu chăm cả đêm và lại có chịu thì mình cũng làm sao mà tin tưởng được nó là con của các con tốt hơn hết là cứ mang nó về đây mẹ chăm cho tôi khựng lại mấy giây chồng tôi rất nhanh đã nhận ra biểu cảm của tôi anh nhắc nhở mẹ cái gì mà con của tụi con chứ mẹ chồng tôi nhanh chóng sửa lại thì chẳng phải thằng bé vẫn luôn gọi vợ con là mẹ đó thôi chẳng nhẽ lại gọi con là bác như thế mới là kỳ lạ đấy thật ra tôi biết mẹ chồng vốn sĩ muốn chúng tôi danh chính ngôn thuật nhận nuôi thằng bé là kiểu có giấy tờ hợp pháp đàng hoàng nhập khẩu cho nó để sau này thuận tiện cho việc học tập nói là vì tình cảm cũng được nhưng đương nhiên cũng là vì vụ lợi trong đó nhưng mà tôi không muốn chồng tôi cũng không muốn tôi sợ dũng chưa an tâm hẳn nên sau khi về phòng đã nói thêm em đi làm về sẽ phụ mẹ trong cu sóc anh không cần lo đâu dũng vẫn chăm chú đọc báo chỉ có k h ó e miệng là hơi độc đậy cô ấy nói sẽ về quê mấy ngày không rõ nữa nhưng nghe nói là bác trai ốm nặng vậy à vâng rất lâu sau dũng lại nâng mắt nhìn tôi cố ý nhắc nhở không phải là em đang muốn thuận theo ý mẹ đấy chứ tôi phải suy nghĩ khá lâu mới hiểu ý của dũng không đâu anh đừng để ý lời mẹ nói dũng đi tới ôm lấy đầu tôi kéo vào lòng giọng nói rất ấm anh mới là người phải nói câu đó xin lỗi vì đã để em phải suy nghĩ cũng tại mẹ mong có c h ó n g quá nên mới thế tôi hào hứng anh không biết đâu mẹ thật sự không còn quá đặt nặng chuyện đó nữa mẹ còn bảo em cứ từ từ đừng vội vã anh cũng nghĩ thế chúng ta đều còn trẻ em không cần tự đặt áp lực cho mình Đợi thai thêm ít lâu nữa, nếu vẫn không thể mang thai tự nhiên, thì không nhiên mang lâu nếu nữa vẫn cai h ú n g t đ linh à m v f Phải rồi, em đ ị ngày mai sắp ẽ đưa đồng để được, cười. sao Cai cho cái cũng cần có còn cho Cũng thì phải nhìn Linh trong lo tiền. vài túi tôi tuyên một ít tùy quê nó nó. Dũng nhìn tôi cười. Cũng được, tùy em. về Dù s bố làm đám cưới nên cũng không có nhiều chúng tôi gom mỗi đứa một ít đưa tuyên nó ái ngại từ chối cái này sao t a có thể làm phiền hai đứa mày nhiều thế chứ tính tình cây linh thẳng như ruột ngựa nó r ú i phong bì vào t a y nói ngại gì chứ ngại thì sau này thiếu gì cách trả lại mày cũng đâu thể về người không thôi xe tới rồi kìa mau đi đi chúng tôi kéo nhau vào quán cà phê gần đó cây linh vẫn quay đầu nhìn ra phía sau sao thế nó trao mày ngẫm nghĩ có lẽ tao nghĩ nhiều quá rồi nghĩ cái gì nhìn kiểu gì cũng không giống người không có tiền quần áo túi sách mọi thứ trên người nó thật sự rất không g i ố n g người không có tiền tôi mắng nó mày đúng là nghĩ nhiều rồi nó vốn là đứa biết ăn mặc quần áo lúc nào cũng hợp thời từ trước tới giờ luôn vậy mà nó vẫn cố chấp nhưng cũng không g i ố n g một bà mẹ đơn thân mẹ đơn thân là mặc định phải tóc tai rối b ờ i quần áo lỗi mốt không nhưng mà thật sự nhìn rất giống người có tiền dù nói tao với mày đang giúp đỡ nó nhưng khi nãy khi đứng bên cạnh nó tao vẫn cảm thấy chúng ta mới chính là những con vịt con s ắ c sờ ngờ ngác tôi thì ít khi quan trọng chuyện ăn mặc dù là trước đây hay bây giờ khi đã mang danh vợ đại gia thì tôi vẫn là quan niệm đó đẹp cũng không bằng thoải mái còn c á i linh thì vừa tan ca trực mặt mũi vừa bơ phờ vừa s á m xịt tôi nhìn nó lại nhìn lại bản thân mình cười méo mó ừ có chút không bằng thật uống hết ly cà phê nói tới dăm ba chuyện khác rồi cuối cùng nó vẫn quay lại chủ đề cũ bây giờ cái tuyên đang đi làm ở đâu thế nó bảo đang làm thu ngân ở một khách sạn nào đó cụ thể hơn thì tao không biết thật ra thì cho tới tận bây giờ khi đã cùng đồng hành với mẹ con nó hơn cả năm trời khi nó vẫn luôn ôm tôi và nói rằng cả đời này cũng không quên được ơn của tôi nhưng mà ngược lại tôi vẫn luôn cảm thấy giữa hai chúng tôi có chút khoảng cách giống như trước đây vậy có lẽ là do tính cách của tôi và nó quá khác biệt tôi và cây linh có thể thân thiết như người một nhà có thể chẳng cần r è r ặ t khi nói bất cứ chuyện gì nhưng mà với nó thì không cây linh lẩm bẩm nó cũng không có chế độ thai sản không có nhà ngoại hay ai đó khác hỗ trợ tôi không nhịn được cười rốt cuộc mày muốn nói gì nó thản nhiên không biết không giải thích được nhưng luôn cảm thấy rất khó hiểu được rồi cảm thấy khó hiểu thì bỏ qua đi cần gì phải phí sức như thế ừ thôi chỉ mong nó đừng phạm sai lầm thêm nữa yêu ai cũng được nhưng phải nghiêm túc bây giờ nó không chỉ sống cho bản thân mình mãi tới giữa buổi chiều tôi mới về tới nhà vừa mở cửa vào đã nhìn thấy chồng tôi đang bế cu sóc bế thôi thì không đáng nói cái chính là còn đang đùa giỡn rất thoải mái là hình ảnh mà từ trước tới nay tôi chưa thấy bao giờ nói thật thì tôi có chút khó hiểu nhưng mà lúc đó trong lòng lại đang răng mắc đầy d ã y sương mù nên chẳng thể đoán định được bất cứ chuyện gì chính là cảm giác đó giống như cái linh tửng nói rất khó diễn tả nhưng lại rất khó hiểu cho đến khi gặp lại người đàn ông đó câu hỏi của anh ta dù chỉ là vô tình nhưng lại chẳng khác nào ngọn tuốc chiếu thẳng vào nơi mịt mù nhất trong tâm trí tôi vào khoảnh khắc đó lòng tôi sáng như gương nhưng đó là chuyện của sau này của rất lâu sau này còn hiện tại thì anh ta vẫn chưa xuất hiện và tôi vẫn còn tiếp tục mải mê chìm đắm trong lớp sương mù dày đặc đó hình như ngay từ khi bắt đầu đã là do tôi tự nguyện bước vào cho đến bây giờ vẫn là do tôi tự nguyện ngủ quên trong đó sự hoài nghi ít ỏi của tôi nhanh chóng bị đánh tan khi ngay sau đó mẹ chồng chạy từ trong phòng ngủ ra lật đật đỡ lấy thằng bé đoạn quay sang cười giải thích với tôi lúc nãy thằng bé tè ướt hết quần áo của mẹ nên mẹ phải nhờ chồng con bế giúp một lát dũng c h e miệng tẳng hắng mấy cái đẩy gọng kính lên hỏi tôi em về muộn vậy à vâng em tưởng anh tối nay mới ra sân bay ừ nhưng anh về nhà lấy ít đồ phải rồi lần này anh đi ngang nhà mình anh định sẽ ghé vào một ngày nên sẽ lên muộn nhé lấy nhau ba năm trời dũng lúc nào cũng đối với gia đình tôi đ ể quan tâm như thế mặc dù bận rộn nhưng hễ có thời gian liền tranh thủ về thăm nếu không về được cũng chịu khó quả cáp các kiểu đó cũng chính là lý do mà bố mẹ tôi dần dần không còn phân biệt con gái con rể cũng là lý do mà tôi bị ngủ quên trong cái bẫy ngọt ngào đó lâu như thế lại cũng chính là lý do mà sự hoài nghi mới n h a n h nhóm của bố tôi năm đó chu đáo và tốt tính đến mức không còn chân thật chính thức bị trôi và quên lãng tôi thấy dũng đang chuẩn bị bỏ hai củ nhân sâm mới mua vào vali bèn và chạy tới ngăn lại cái này anh cứ để lại cho mẹ dùng đi lần trước anh mua cho bố em vẫn còn với cả ông bà cũng ít khi dùng dũng cau mày không hài lòng gì mà bố anh bố em chứ chẳng mấy khi anh về có thể biếu được cái gì thì biếu thứ tốt tốt một chút còn mẹ ở trên này thì sau này mình mua lại cũng được tôi tiễn chồng ra tới cổng anh còn không quên ôm lấy tôi dặn thuốc trên bếp anh s ắ c xong rồi lát nữa nhớ uống lúc còn nóng đấy nhé vâng anh đi đi đợt này dũng đi công tác sáu ngày với cả anh còn dự định tạt qua nhà tôi nữa như thế chắc cũng vừa vặn một tuần trước đây mẹ chồng tôi luôn không thích cho chồng tôi về ngoại bà quan niệm con gái lấy chồng như bát nước đổ đi huống hồ là con rể thế nhưng lần này bà chỉ bảo chồng con nó đi công tác đúng mấy ngày hôm nay khéo lại may ấy chứ không có nó ở nhà lỡ thằng bé có khóc quấy chút cũng chẳng sao nhưng mà vừa rồi con thấy anh ấy dỗ cu sóc khéo quá ấy chứ ạ mẹ chồng tôi khựng lại vài giây lát sau lại cười thì chắc là dần dần cũng bén hơi ấy mà hơn nữa thằng bé ngoan đi chó con thế này ai mà không yêu được cơ chứ buổi tối nào một lúc vẫn còn nghe tiếng sóc khóc ở phòng bên cạnh nên ôm cả gối đi sang mẹ chồng tôi bắt đầu thấm mệt vừa thấy tôi liền đưa cu sóc nói chả hiểu sao lại gắt ngủ thế này cơ bình thường thấy ngoan lắm chắc nó nhớ mẹ với cả lại nhà đấy ạ mẹ đưa con tôi phải ấ m thêm một lúc hết hát du lại kể chuyện thì cu cậu mới bắt đầu chịu lim dim mẹ chồng tôi sợ ồn ào hạ giọng thì thầm xem ra càng ngày càng dính hơi con rồi đấy đêm đó và cả những đêm sau tôi đều ngủ lại phòng mẹ chồng giống như một thủ tục bắt buộc trước khi ngủ sóc sẽ đòi tôi hát du vỗ lưng và cả khi ngủ cũng xúc vào lòng tôi rất chặt tôi không thể phủ nhận cảm giác ấm áp mà sóc mang lại cho tôi ấm áp thân thuộc dễ chịu mẹ chồng tôi bảo đó chính là cảm giác của tỉnh mẫu tử dù tôi chẳng phải là mẹ ruột của thằng bé chồng tôi đi công tác về buổi tối thì buổi chiều đó tôi có hẹn với cái linh nó bảo sẵn dịp chồng nó lên đây nên muốn mời chúng tôi đi ăn xem như gặp gỡ giới thiệu với bạn bè nó qua nhà thăm cu sóc và mẹ chồng tôi cuối cùng khi ra về còn ẵm luôn theo cả cu sóc vừa cười vừa giải thích đằng nào sau hôm nay cũng không còn ở lại đây hôm nay xem như đi ăn chia tay luôn với cả thằng bé mẹ chồng tôi cản lại chẳng mấy khi mấy đứa mới đi chơi với nhau cứ để thằng bé ở nhà bác trông cho mà đi chơi cho thoải mái dạ không sao đâu ạ chắc là lâu lắm cháu mới lại lên đây khéo đến lúc đó thằng bé quên cháu luôn rồi không chừng hôm nay phải tranh thủ đưa đi chơi mới được vậy đợi bác một lát mẹ chồng nói xong liền chạy vào phòng chuẩn bị thêm quần áo sữa tã cho hết vào cái túi to tướng lại dặn dò thêm mấy câu mới yên tâm cho cái linh mang t h ẳ n g bé đi chúng tôi đi đến một cửa hàng cũng khá gần khi đến nơi tôi mới biết nó gọi là tiệc chia tay trọng ách thế thôi kỳ thực thì chỉ có bốn chúng tôi không hơn không kém tôi nhìn quanh hỏi nó không còn ai à không bạn bè trong bệnh viện đã ăn tiệc hôm qua rồi hôm nay chủ yếu dù mày đi ra ngoài cho dễ tám chuyện thôi tôi cười khổ chẳng nhẽ sau này không gặp cũng không thể nói chuyện điện thoại được sao căn bản là ai rồi cũng thế cứ bước chân vào hôn nhân là mặc định không thay đổi nhiều cũng thay đổi ít nó bắt đầu nhìn tôi cười giống như mày vậy chồng nó là người khá trầm tính từ đầu đến cuối chỉ có mỗi việc gắp đồ và nghe chúng tôi nói chuyện mãi đến một lúc sau sau khi nhận một cuộc điện thoại mới ngẩng đầu lên nói anh cả nói anh ấy đang trên đường đến đây tôi và cái linh ngơ ngác nhìn nhau anh gọi cho anh ấy à ừ lúc nãy anh ấy gọi hỏi bọn mình đang ở đâu thế cũng không cần phải khai thật thà như thế chứ hay là anh ngồi mãi với tụi em lại bắt đầu thấy ngứa tay ngứa chân rồi em nói cho anh biết anh mà say bí tỉ thêm một lần nữa thì tôi nhìn bộ dạng hùng hùng h ổ h ổ của nó đoán chắc kiểu gì nó cũng đang chuẩn bị nói sẽ hủy hôn ai chứ c ò n bạn mang danh hổ giấy này thì tôi d ả n h lắm chỉ tội anh chồng kia khi không tự nhiên bị nó mắng trong một lèo tôi nhịn cười đá chân nó cản lại mày thôi đi có anh cả tới thì càng vui chứ sao nó quay sang lườm tôi ông ấy nhiều chuyện lắm hôm qua mới mắng t a một trận xong tôi thản nhiên mày bị mắng chứ đâu phải tao nói cái gì thế tôi ra hiệu cho chồng nó anh gửi địa chỉ cho anh cả đi nhé chẳng mấy khi anh em mình được gặp nhau ở thành phố sau này hai người lại lập nghiệp dưới quê cơ hội tụ tập đầy đủ càng khó khăn hơn vấn đề là ông ấy cũng bà tám lắm mà tao thì còn cơ man nào chuyện để nói nhưng tao thì lại nghe mày nói hết nổi rồi đang cảm thấy bị ô nhiễm tiếng ồn đây nó mắng tôi không được quay ra ăn vạ hình như tới giờ thằng nhóc uống sữa rồi phải không mày đưa túi đây tao pha cho con nó uống nói xong lại vừa lục túi vừa chép miệng là mẹ cái kiểu của mày coi chừng bị con bỏ đói không thường tiếc ồ vậy thì cho mày cơ hội cọ sát thực tiễn trước đấy biết đâu mày lại làm mẹ trước cả tao nó lục lọi một hồi lôi ra nào sữa nào tã nhưng lại chẳng thấy bình pha đâu cả hay là gọi một phần cháo hải sản nhé sẵn lát mấy ông kia ăn luôn tôi thì thấy chẳng có vấn đề gì cả đằng nào thằng bé cũng ăn được cháo rồi thế nên gật đầu mày vào gọi đi nhớ bảo người ta đừng cho hành tiêu gì cả chừng nào người lớn ăn thì bỏ sau thế nhưng cháu gọi còn chưa kịp đưa ra thì mẹ chồng tôi đã lật đật gọi đến ă n chi à mẹ quên bỏ bình sữa vào cho thằng bé rồi không sao đâu mẹ lát nữa con đút cháo cho sóc ăn tối về bú sữa sau cũng được mẹ chồng tôi d ố i d í t không không con tìm quanh đó xem có chỗ nào bán bình thì mua cho con nó đừng cho linh tinh bên ngoài lỡ thằng bé xấu bụng xấu dạ lại khổ ra mẹ chồng tôi không yên tâm mặc dù tôi đã vâng dạ rồi nhưng vẫn cố dặn thêm con chịu khó mua về rồi nhờ chỗ quán người ta tiệt trùng đi nhé chứ cháo ở hàng quán sợ không đảm bảo đâu đừng có cho thằng nhỏ ăn bà sốt sắng đến mức cái linh phải trố mắt nhìn không nghiêm trọng đến mức đó chứ mẹ chồng mày đúng là đang dùng hết tâm tư ra mà chăm sóc thằng bé hệt như đó là cháu ruột của mình vậy biết làm sao giờ tôi cũng không thể làm trái ý mẹ chồng căn bản là không muốn vì mình mà lỡ như thằng bé xảy ra chuyện gì đó như lời mẹ chồng nói cũng may ở phía đối diện có một cửa hàng sữa lúc này sóc đột nhiên s ở t r ứ n g không chịu cho cái linh bế mà nó thì lại không quen mua mấy cái này bằng tôi nên tôi bảo nó cứ ở lại đây đợi nó nhón chân nhìn sang bên cửa hàng nói cũng gần thôi mẹ con mày cứ đi đi đổi lại tao sẽ ở đây bóc tôm cho mày giờ này xe qua lại rất đông nhưng chủ yếu là di chuyển chậm tôi cũng cẩn thận quan sát trước sau vẫy tay xin đường rồi mới dám đi qua thế nhưng chẳng hiểu sao còn chưa kịp lên tới vỉa hè thì đã nghe thấy tiếng xe phân phối lớn ở rất gần chiếc xe lao rất nhanh về c h ỗ tôi tay trần tôi cứng đơ đến mức chỉ biết ôm chặt sóc vào lòng và khoảnh khắc ánh đèn xe chói lóa chiếu thẳng vào mắt tôi tôi đã ngỡ như tôi và t h ằ n g nhỏ cứ thế mà bị hất tung lên trời không có khả năng khác vì khoảng cách giữa chúng tôi là quá gần nhưng không mấy giây sau khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy giọng nói gấp gáp ở ngay trên đỉnh đầu vọng xuống cô không sao chứ tôi đờ đẫn quay lại lắc đầu phải mất thêm một lúc nữa khi tiếng khóc của sóc vang lên thì tôi mới hoàn hồn lúc này tôi mới nhận ra người đàn ông đang dùng cánh tay đỡ lấy tay đang vế sóc của tôi chính là trí Chí. có lẽ anh ta sợ tôi hoảng quá mà thả luôn sóc lúc nào không hay cô không sao chứ anh ta nhắc lại không sao bây giờ tôi mới có thể mở miệng anh ta thả tay tôi ra đứng lùi lại quan sát một chút nói căn bản là không có va chạm nhưng lần sau có sang đường thì nên cẩn thận một chút vâng cảm ơn anh trí quay đầu nhìn vào trong cửa hàng ra hiệu hỏi tôi muốn mua gì à vâng tôi đi mua bình sữa cho thằng bé vậy đi thôi tôi không từ chối lúc này nhịp tim vẫn chưa thể bình thường được không phải tôi nhỏ gan mà là vì trên tay tôi bây giờ đang là một đứa bé c h í không nói gì thêm lặng lẽ đi theo sau lưng tôi vào bên trong tôi chọn được bình sữa phù hợp cho sóc lại còn nhờ được nhân viên ở đó tiệt trùng giúp luôn đến khi ra tính tiền thì anh ta đã trả rồi lại còn g ơ thêm mấy túi bánh lên cười tôi mua mấy cái này sẵn tiện trả cho thằng bé luôn ai lại như thế để tôi chí khoát tay nhằm nhò gì coi như trả lại tiền bánh cho cô sòng phẳng vậy à ừ chí dừng lại nghiêng đầu nhìn tôi cô cười được rồi à thế mà lúc nãy làm tôi phát hoảng tình cảnh lúc nãy quả thực tôi có hơi dính sát vào anh ta quá tôi lập tức khép miệng lại tôi không nhỏ gan đến thế Chí gật gù, tôi biết mà. Khi khi khi không không chúng Thì chồng bình thường tham như thế anh chỉ hơi Anh thích Hôm Linh anh như hôm thật lịch trình Nhưng anh hôm Linh hài tôi tôi tới gia tôi gửi Tôi giải cưới lại tới với tôi rồi của có được trước có trước cố Cây ăn uống gần xong Vốn Dũng bạn này Nên ngờ nay uống mừng Dũng gắng lòng gặp gỡ Rất ít bất sau rượu Quả xếp bảo Sao báo về vậy sĩ sẽ bè bảo địa đám sắp là đây đó E anh dũng đ â y nhé đám hỏi không về bây giờ đến đám cưới của em cũng định trốn luôn đ â y à dũng tự rót một chén rượu đầy ắp d ơ lên anh tự phạt nhé thông cảm cho anh hôm đó anh thật sự không thể về được không có lòng thành dũng bật cười rót thêm một chén nhưng quả cưới đảm bảo sẽ không quên em yên tâm cây linh suy nghĩ một lát nói quả cưới thì đương nhiên nhưng mà nếu anh vắng mặt thì phải bù thêm cho em hai ngày của cái chi xem như tuần đó che o mượn m vợ anh cả tuần luôn đi được được đằng nào thì hôm đó cũng gần mấy ngày nghỉ lễ nếu vợ anh có thể sắp xếp được thì anh luôn thoải mái c a y linh ghé sát tai tôi nói thầm chồng mày trở nên bao dung độ lượng từ khi nào thế cũng không hẳn là bao dung độ lượng nhưng mà rõ ràng trước đây dũng rất ít khi tỏ ra thoải mái với bạn bè của tôi thế này càng không có chuyện vui vẻ động viên tôi cứ ở lại quê cái linh chơi cho thoải mái sao thế hết dính người rồi à trước đây tao còn tưởng anh ấy sẽ kiểm soát mày như chim trong lồng cá trong nước cơ tôi không biết là nụ cười của mình đang vô cùng gượng gạo đương nhiên nó là chúa thêm bớt nhưng hình như xét về một khía cạnh nào đó lại không hề sai chỉ là tôi luôn cảm thấy dũng rất biết cách để cho tôi tự nguyện bước vào lồng thậm chí còn tự nguyện một cách để cảm kích rằng đời này tôi đã lấy đúng người vừa chu đáo vừa tỉ mỉ tôi bối rối thôi đi ăn nói vớ vẩn nó khoát tay nhưng mà không sao miễn mày biết điều bù đắp đàng hoàng là được đằng nào thì nó cũng không quá thân thiết với chồng tôi thế nên đám cưới nó chỉ mình tôi về là được cả hai chúng tôi đều thấy đó không phải là vấn đề quá lớn sau khi về nhà tôi ẵm cu sóc lên phòng mẹ chồng sau đó tranh thủ vào tắm một chút lúc nãy cu sóc còn làm đổ xíu sữa lên quần áo lúc trở ra thì thấy dũng đã pha sẵn hai ly trà giải rượu để ở trên bàn anh ấn tôi ngồi xuống ghế lại lấy máy ra x ấ y tóc cho tôi vẻ mặt không hài lòng muộn như thế rồi mà em còn đi gội đầu làm gì tôi cười phản đối em có cảm giác càng cả ngày anh càng xem em như một đứa trẻ đành rằng sau hai lần s ả y thai thì sức khỏe của tôi có yếu hơn nhưng mà không yếu ớt như thế những gì mà dũng đang đối với tôi làm cho tôi thấy mình đúng nghĩa là một người lắm bệnh hoạn anh đừng quên trước đây em luôn nằm trong tóc dẫn đầu các cuộc thi chạy đ â y nhé tôi cố cãi nhưng vẫn ngồi ngoan ngoãn cho dũng xấy tóc đó là một cảm giác rất hưởng thụ đó là chuyện của trước đây em xem da rẻ em ngày càng xanh sao dũng đưa ly trà giải rượu lên thổi phù phù mấy cái đưa cho tôi tôi buồn cười nhìn em có dấu hiệu của c k i say rượu à n h anh uống đi cho khỏe sáng mai còn đi làm không nóng không lạnh không nguội không nóng rất vừa vặn ở với nhau bao nhiêu lâu dũng vẫn luôn là người chịu khó ghi nhớ khẩu vị của đối phương hơn xong chưa đưa ly đây anh xuống rửa cho dũng ấn tôi nằm xuống giường kéo chăn t ắ p cho tôi dặn ngủ đi anh còn bận một chút muộn như thế này rồi anh còn chưa chịu nghỉ à ngoan một chút thôi hệt như đang dỗ một con mèo Tôi một tiên tự trông sóc vào ban đêm. Có chút không yên tâm, thêm trong tiếng Tôi tay tiếng trả hôm không lại đi phải vài giây mới nằm vẫn ngủ nghĩ nay ngày chồng ban yên nên đứng xuống Phòng chồng vẫn còn sáng đèn, bên trong còn có tiếng động. Tôi đưa tay gõ cửa, nhưng mẹ đêm. mẹ lúc là lấy lầu. l chưa được, cho sóc Có khoác có cửa có vào vào và đưa sau gõ đầu để dậy áo ờ i Ờ, an chi đấy à vâng ạ cu sóc có quấy không mẹ không con ạ con cứ về ngủ đi vâng ạ tôi không nghĩ nhiều xoay lưng đi lên lầu đi được hai bậc cầu thang thì nghe trong phòng mẹ chồng có chuông điện thoại kỳ lạ đó là tiếng chuông của chồng tôi c h u ô n g dèo đến hồi thứ ba thì tắt và chồng tôi bước ra tôi ngơ ngác nhìn lên lầu nơi ánh đèn vẫn hắt ra từ phòng làm việc lại nhìn xuống dũng chồng tôi che miệng ho mấy cái nhanh chóng giải thích vừa rồi anh nghe thằng bé khóc nên vào xem thế nào mẹ tôi còn chưa kịp khép lại thì mẹ chồng đã bổ sung thêm à cái đó lúc nãy con nó giật mình nên có khóc một chút chắc là s a u ban ngày nghịch quá đây mà không sao đâu các con cứ về phòng đi lúc chiếc xe kia suýt chút nữa thì tông trúng thằng bé cũng hoảng hốt ôm chặt lấy tôi có lẽ bây giờ giật mình là vì thế nếu thế thì đây lại là lỗi của tôi rồi mặc dù cả chồng và mẹ chồng đều không hay biết thế nhưng tôi vẫn có chút ái ngại dũng ra hiệu cho mẹ chồng vào đóng cửa lại và đi tới khoác lấy vai tôi mình đi lên thôi thời tiết khá lạnh tôi rúc vào ngực dũng thủ thị hay là tháng sau mình tới bệnh viện nhờ bác sĩ tư vấn đi tôi là đang nói đến chuyện hỗ trợ mang thai bằng ivf tôi không còn trẻ nữa cũng đã trải qua hai lần mất con từ khi có sóc tôi có thể cảm nhận rất rõ tình cảm gia đình ấm áp khi trong nhà có một đứa trẻ đó là thứ cảm giác mà trước đây gia đình tôi chưa bao giờ có thế nên hơn bao giờ hết tôi lại càng khao khát có cho mình một đứa con của riêng mình kỳ lạ là dũng thì hình như không mấy hào hứng đây đã là lần thứ ba tôi đề cập đến chuyện này lần này tôi quyết không để dũng có cơ hội đánh chống làng để em hẹn với bác sĩ rồi báo lịch cho anh không mất quá nhiều thời gian đâu cánh tay t r ò n qua vai tôi bỗng dưng thả lỏng hơn một chút hay là anh không muốn có con tôi nhổm dậy nhìn thẳng vào mắt dũng không có dũng vẫn rất bình thản một chút bất thường trên mặt cũng không có là thế này dũng vừa nói vừa kéo tôi nằm xuống mau nằm xuống kẻo lạnh tất cả những gì dũng nói sau đó mười câu một ý đều là lo cho sức khỏe của tôi sợ rằng nếu lỡ chuyện không may lại xảy đến thêm một lần nữa tôi sẽ khó lòng vượt qua rất có lòng tất cả đều là nghĩ cho tôi ngay cả bố mẹ tôi cũng nói như thế mẹ tôi thậm chí còn cho rằng tôi được dũng chiều quá nên đâm ra cạ nghĩ không chịu đứng trên lập trường của dũng mà nghĩ cho anh tôi hỏi dũng rốt cuộc sức khỏe em có vấn đề gì không thể mang thai tiếp không nên mang thai tiếp anh nói đi dũng nhìn tôi không nói gì tôi nhắc lại em rất bình thường xin anh đấy đừng biến em thành một con bệnh vì chuyện đó mà không khí giữa hai chúng tôi có chút căng thẳng nhưng không đáng kể vẫn là do dũng rất biết cách dỗ ngọt qua ngày hôm sau cái tuyên đến đón con tôi cứ tưởng nó mới về cho đến khi nó nói đêm qua còn mệt quá nên tao chưa sang đón sợ đón về lại không chăm được thằng bé tôi đang còn gọt táo cho nó con dao trên tay bỗng khựng lại mày về hôm qua rồi à à ừ mà mày xem này tao có mua cho mày mấy túi bánh t r à tao nhớ ngày trước mày vẫn thích ăn bánh này phải không ừ nhưng sao thế bánh này bây giờ có bán ở dưới quê mày luôn à nó nhìn tôi vài giây cười rất tươi à tao nhờ bà chị ngoài đó gửi vào chị ấy có người bà con bên chồng mở cơ sở làm bánh này thoát cái tới ngày cưới cái linh tôi y hẹn về trước hai ngày để giúp nó chuẩn bị vẫn là chồng tôi xếp quần áo thuốc men vào va li cho tôi vừa xếp vừa dặn đợt này nhiều việc quá nên mọi người đang định làm xuyên lễ em cứ ở lại chơi cho thoải mái nhé em biết rồi hoặc là em ghé về thăm bố mẹ luôn cũng được nhà cửa trên này có mẹ lo rồi v à lại chắc anh cũng bận bù đầu bù cổ nên ít khi được về nhà dũng đặt lên tóc tôi một nụ hôn nói cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe nhé sau lễ anh và em tới bệnh viện hai mắt tôi sáng lên anh chịu nghe lời em rồi à dũng véo vào cằm tôi có khi nào anh lại không nghe lời em cơ chứ chẳng qua ám ảnh lần trước vẫn chưa kịp tan anh không muốn em lại chịu khổ đưa tôi ra bến xe dũng lại chấn an tôi lần nữa cậu của thằng nguyên là bác sĩ sản khoa hàng đầu trong nước anh sẽ nhờ nó sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ việc của em là cố gắng giữ tinh thần và sức khỏe cho tốt là được nhé sau này nghĩ lại tôi cảm thấy mình đã quá ngu ngốc khi suốt ngày để cho dũng rót mật vào t a y như thế nhưng mà suy cho cùng thì có con ruồi nào có thể tránh khỏi cái bẫy mật ngọt ngào như thế cơ chứ